khi đi mua bông về để cho an hóa và ba của mình lui cui trồng bông hương điểm vào nhà để lo làm bánh cuốn như lời nàng đã nói làm vừa xong nàng vội vàng đi xuống phòng giải trí để sửa soạn cho buổi hát tối nay như lời hứa với an hóa nàng định làm cho ông bác già ngạc nhiên bằng cách sắp xếp và trang hoàng căn phòng rộng thành một cái sân khấu nhỏ vừa làm nàng vừa mỉm cười Khi nhớ lại lúc mẹ nàng còn sống và nàng còn học đại học, mỗi năm Giáng sinh toàn thấy gia đình đều tụ tập đông đủ để ăn uống, cười đùa, chơi game và ca hát. Ngày vui đã qua mất rồi, mất mẹ nàng như mất con chim đầu đàn, ba nàng buồn rầu đâm ra bệnh hoạn liên miên, mất người bạn đời đầu gối tay ấp với ông mấy chục năm, ông giống như một thanh cây thiếu nước, đất và ánh sáng của mặt trời. nàng biết rồi không bao lâu nữa nàng sẽ mất thêm một người thân yêu dù không đồng trang lứa và quan niệm sống nhưng hai cha con có cùng một sở thích là đam mê nghệ thuật ba nàng mê má nàng ở cái tiếng hát truyền cảm và má thì lại mê cái tài làm thơ của ba bây giờ sắp tới lúc ba sẽ bỏ đi bỏ mình lại một mình bỏ nàng bơ vơ anh chị em thì ở xa vả là người nào cũng có gia đình con cái phải lo lắng cho nên lâu lâu mới gặp nhau hay thăm hỏi nhau thương điểm ứa nước mắt khi nghĩ đến lúc phải mất cha của mình nàng lấy tay áo lau nước mắt khi nghe tiếng mở cửa rồi nàng bước ra ngoài nghe tiếng cười nói loáng thoáng của an quá bên ngoài tháng tới tôi mang cho anh cái cái chậu quỳnh qua. nó nó ra nụ rồi đó nghe anh nghe an hóa nói hướng điểm mỉm cười nghĩ thầm hai ông già này hợp nhau tính vài chuyện uống trà ngắm hoa nở chỉ sợ một điều là ba nàng không thể đợi bởi vì nàng nghe nói hình như hoa quỳnh chỉ nở về đêm nhưng nàng không muốn cho hai ông già bị cục hứng cho nên im lặng lo chuyện của mình ba với bác an hóa tắm rửa xong rồi ra ăn bánh cuốn nghe ba ông ánh nghe con nói thì gật đầu bỏ vào trong phòng Hương Điểm quay sang mỉm cười nói với An Hóa. Còn bác á, thì cháu có soạn cho bác bộ quần áo để sẵn trong phòng của bác rồi đó. Quần áo của bác hả? Ủa, ở đâu mà mà cháu có? Bí mật quân sự. Nhìn theo cái dáng gầy gầy của An Hóa, đi vào trong phòng, nàng lẩm bẩm một mình. Ừ, ông cũng dễ tính, đỡ mất công mình phải chiều Chắc tại hồi đó ông ở trong lính. Nửa tiếng đồng hồ sau... An hóa súng xính trong bộ quần áo mới, bước ra phòng ăn, quần kaki màu vàng áo sơ mi trắng ngắn tay, trông ông có vẻ trẻ ra khoảng 10 tuổi. Hương Điểm cười ha ha và lên tiếng nói. <cười> cháu nhắm tướng bác mà mua, nhưng mà không ngờ là vừa y chang luôn. Ờ, cháu, cháu có cần bác phụ cái gì hay không nè? Xong hết rồi bác, chờ ba cháu ra là mình ăn. Bác, bác uống chút rượu cho tiêu cơm nghe bác. Ừ, thôi được rồi, để bác uh, uống nước lạnh Để một hồi uh, tỉnh để mà nghe cháu hát Rồi uống rượu Bác, bác coi chừng thất vọng đó nghe Chỉ sợ cháu hát dở ẹt thôi à Lúc đó ông Ánh cũng vừa bước ra Ông ngồi vào ghế dành cho mình Hướng điểm dọn ba dịa bánh cuốn chả lụa Và nước mắm ớt ra Vừa ăn an hóa vừa khen Vừa cười và nói với Ánh anh đúng là có phước được cháu điểm vừa hiếu thảo vừa nấu ăn ngon mà lại còn hát hay hơn cả ca sĩ nữa hương điểm bật cười khi nghe ông bác già nịnh mình khen mình hát hay hơn ca sĩ suốt bữa ăn hai ông già nói về thời thơ ấu của họ cả hai đều sinh ra ở bến tre tuy là khác quận với nhau ông ánh thì quê ở dòng trôm còn an hóa thì sinh ra ở quận an hóa nhưng lại lớn lên ở sài gòn hương điểm im lặng ăn và nghe hai ông già nói về quê hương mà nàng không biết nhiều lắm gia đình nàng di tản lúc nàng mới bảy tuổi bởi vì vậy cho nên quê hương việt nam chỉ là những hình ảnh thấy trên mạng lưới internet trên các đài truyền hình việt nam bên cali và nhất là tưởng tượng xuyên qua lời kể của ba má và các anh chị sau này các anh chị cũng ít khi nhắc lại việt nam mà họ lại nói về cái mảnh đất mà họ đang sống nhiều hơn chỉ còn ba má vẫn xem và vẫn nhắc nhở về nơi chôn nhau cắt rúng không đâu đẹp bằng quê hương của mình nàng nhớ nằm lòng câu nói này vì ba nàng thường hay nói khi nàng ngồi trong lòng ông lúc còn nhỏ hay ngồi bên cạnh khi nàng học trung học chỉ có nàng vì là con út thích đàn hát cho nên quanh quẩn bên ba má nhiều hơn do đó hấp thụ một cách trọn vẹn cái khiếu và cái đam mê văn nghệ của ba má mình cũng nhờ thích hát nhạc việt nam Mà nàng nói tiếng Việt trôi chảy hơn các anh chị. Không những thế, nàng còn được ba má dạy đọc và viết tiếng Việt. Nhờ vậy, nàng trở nên ham đọc sách báo Việt ngữ. Sau khi má mất, ba thì lại bị tê liệt nửa người. Nàng phải trở về nhà để săn sóc ông. Có nhiều thời gian nhàn rỗi, nàng đã có thời giờ để lần lượt đọc hết những quyển sách của ba mình đã mua từ truyện kiều, chinh phụ ngâm, Lục Vân Tiên, Nhị Độ Mai, Cung Oán Ngâm Khúc, Thơ cũ Thơ Mới, Rồi Thơ Tự Do, Rồi Những Quyển Tiểu Thiết Của Tự Lực Văn Đoàn, Truyện Của Các Nhà Văn Thơ Tiền Chiến, Hậu Chiến, Văn Chương Của Miền Nam, Thời Đất Nước Chia Đôi, Văn Chương Ở Hải Ngoại, Nàng Mê, Những Vần Thơ Của T.T.K.H, Của Thăm Tâm, Của Quang Dũng, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Hữu Loan, Nàng làm quen với dõn quốc sĩ, vũ trọng phụng, nhất linh và khái hưng vân vân Mỗi ngày, mỗi chút, mỗi tuần, mỗi ít. Bằng điềm, nàng nghiêm ngẫm sách báo để làm giàu thêm cái vốn liếng văn chương tiếng Việt nghèo nàn của mình. Nè, châu, uh, châu đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Câu hỏi của An Hóa đã kéo hương điểm ra khỏi dòng suy tư. Ngước lên nhìn ba của mình một cách âu yếm, Xong nàng quay qua mỉm cười và nói với An Hóa, Dạ, cháu nghĩ tới ngày mai. Khi ba cháu mất, chắc cháu buồn lắm. Cháu ở một mình, buồn. Ông Ánh mỉm cười rưng <cười> rưng nước mắt. Ông cũng tự biết là mình không còn sống được bao lâu, nhưng vẫn cố gắng gượng mà sống bởi vì thương con, thương cháu. Nhìn An Hóa, ông mỉm cười và nói đùa. Nếu mà một, tôi, tôi có đi... Tôi, tôi gửi nó cho anh nha. Anh, anh thay tôi nha. An Hóa giật mình khi nghe ông bạn già nói câu đó, không biết là ông có ý gì. Ngay cả Hương Điểm cũng quay qua nhìn ba mình với ánh mắt ngạc nhiên. An Hóa mỉm cười buồn bã nói, um, Anh đi rồi đó thì <cười> cũng tới tôi chưa Cháu Điểm là có anh chị em đông mà. Nhưng mà... Cháu không thích ở gần mấy anh chị của cháu đâu Họ, họ không có hợp với cháu An Hóa nhìn hương điểm xong Quay qua nhìn ông Ánh như hỏi lý do Ông Ánh cười nhẹ và nói À, nó là là con út ở trong nhà à, tối ngày, nó cứ quanh quẩn bên tồn Với lại uh, ma của nó Thành ra đó nó có nhiều uh, Nhiều chất nước mắm hơn uh, mấy anh chị của nó Nó Việt Nam còn mấy anh chị của nó đó mỹ quá cho nên rốt cuộc tụi nó lại lại không có hợp với nhau ừ. thôi thôi chuyện đó để để tính sau đi tôi tôi không có dám hứa với anh nhưng <cười> thôi được rồi tôi sẽ ráng nè bánh cuốn của cháu ngon quá nhất là nhất là nước mắm ăn hoài đó là chắc chắc ghiền luôn đó Đẩy dĩ bánh cuốn về phía An Hóa Hương Điểm mỉm cười chúm chím và lên tiếng nói Bác, ăn thêm đi Cháu làm nhiều lắm Ngày mai đó, cháu sẽ gói cho bác đem về nhà ăn nữa ừ, Thôi, cảm ơn cháu Bác, bác cũng không ăn nhiều lắm Giả lại, đâu có cần Gặp cái gì ăn cái nấy được rồi Thấy ba của mình buông đũa xuống Hương Điểm đứng dậy và lên tiếng nói Ba với bác ăn quá ra phòng khách uống trà và coi truyền hình đi Còn, còn có bánh gan nữa đó ba Ông Ánh và An Hóa kéo nhau ra phòng khách ngồi xem đài SPTN, còn Hương Điểm thì dọn dẹp và rửa chén xong, lo thuốc men cho ba rồi về phòng của mình. Tám giờ tối, nàng ra phòng khách thấy ba của mình đang chăm chú nhìn vào màn ảnh. Ba ơi, tới giờ ba uống thuốc và đi ngủ rồi. Ông Ánh nghe con nói như vậy thì đứng lên và quay sang nói với An Hóa. À, xin lỗi anh nha. tôi, tôi xin phép đi nghỉ. Anh anh ở chơi với con điểm. An quá bắt tay ông ánh, đi sau lưng ba, hương điểm quay đầu lại, nói với An quá Bác chờ cháu ra coi tivi với bác nha. Sau khi đưa ông ánh vào phòng xong, lát sau nàng quay trở ra phòng khách và lên tiếng hỏi. Bây giờ thì bác muốn xem tivi hay là bác muốn nghe cháu hát nè? Ừ, dĩ nhiên là nghe cháu hát, bác, bác chờ từ chiều tới giờ mà. Vậy bác xuống phòng giải trí trước đi. bắt lấy rượu đi bắt sửa soạn xong đó thì cháu sẽ xuống sau đi xuống phòng giải trí rồi bật đèn lên ăn hóa hơi ngạc nhiên vì nó không giống như đêm hôm qua căn phòng khá rộng được xếp đặt lại chiếc sofa được đặt chính giữa phòng đối diện với bức vách nơi khoảng trống là dàn stereo bên cạnh là cái giá gắn cái micro ánh đèn từ trên trần hắt xuống chút ánh sáng mờ mờ đứng tựa lưng vào vách ăn hóa cảm thấy lòng mình thật bình an và thanh thản đầu đầy trong vùng ký ức hiện lên hình ảnh của người lính trẻ ngồi im lìm nhìn lên vùng ánh đèn màu có hình bóng của cô ca sĩ và tiếng hát cất lên một lần thôi nhưng vẫn lưu lại hoài trong tâm tưởng của ông nghe tiếng hò ăn hóa quay lại ngước nhìn ở trong anh là một sự ngạc nhiên hãnh thốt vui mừng và run cảm hương điểm với chiếc áo dài đen quyền hoặc với quần lụa đen thước tha, mái tóc đen dài buông thả trên bờ vai mềm mắt nàng đen ngời tình tự mùi hương toát ra từ thân thể khiến cho an quá cảm thấy lao đao hình như anh đang sai cái sai dịu dàng và trầm nhẹ như một thứ phấn hoa thấm từ từ vào trong phổi và ở lại trong đó làm thành một thứ bệnh không phải dị ứng mà là bệnh ghiền bác bác thích không bác an hóa chỉ lẫn lặng gật đầu thay cho câu trả lời Hương Điểm lại cất giọng thanh thanh nói tiếp. Đêm nay là đêm nhạc cháu dành cho bác. Bác muốn yêu cầu bản gì đó, thì cháu hát bản đó. An Hóa rưng rưng nước mắt, vì không ngờ mình được chiều đãi một cách đặc biệt như vậy. Ờ, cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu, cháu làm bác cảm động quá. Mỉm cười, Hương Điểm bước đi. An Hóa mừng tượng tà áo dài của nàng... Giống như tà áo dài của cô học trò trường trung học bến tre mà anh quen trên đường nàng đi học về và sau đó trở thành vợ của mình, kỷ niệm bị quấy động khiến cho anh thẫn thờ buông mình xuống ghế niệm. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với anh, Hương Điểm bắt đầu cầm lấy cái micro. Ánh đèn mờ nhạt, tóc quyền buông xõa, ăn hóa lẳng lặng nhìn hình ảnh của người hiện tại. Hay tìm lại Thời mộng mơ của trai trẻ Hoa bên nước xưa Lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lửa thương khi đến cuối thhôn chẳng bước cơồ nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ dù hương điểm không ngước mặt lên để nhìn mình nhưng mà ăn hóa mường tượng nàng đang mỉm cười hai mắt hơi nhắm lại lộ ra hàng mi dài chiếc mũi dọc dừa với đôi má bầu bỉnh chiếc miệng tủm tiểm cười tự dưng anh ao ước một điều thật là kỳ cục là người đang ngồi hát trước mặt mình hóa thân thành người vợ xấu số đã chết trên biển cả cách đây ba chục năm anh biết điều đó không bao giờ xảy ra Nhưng anh vẫn mơ ước Và mơ ước cứ lớn Lớn dần Và ở hoài Trong đầu của anh Anh nhớ Xót xa Dưới che lời hát dứt rồi tiếng nhạc cũng ngừng hẳn ăn hương điểm ngước lên nhìn với ánh mắt đen long lanh như sao trời nụ cười của nàng cuốn hút như có ma lực làm trái tim của người đàn ông quên yêu đã lâu chỉ trong khoảng cách cảm thấy tâm hồn của mình run rẩy và bàng hoàng giao hòa giữa đã và đang xảy ra làm cho an hóa cảm thấy choáng ngợp anh nhìn người đang ngồi trước mặt của mình Bằng nỗi si mê của tuổi trẻ Cuối cùng anh thở hát một hơi dài Rồi lên tiếng nói Giọng của anh rung lên Vì xúc động Cháu Cháu hát Cháu hát hay tới độ Bác cảm thấy Nếu mà có khen đó Thì thì cũng thừa thôi Hương điểm mỉm cười Nụ cười huyền hoặc Trong ánh đèn mờ tỏa ra Từ trên trần nhà xuống phản chiếu trên mái tóc quyền bóng mực của nàng làm cho tóc thêm long lanh và lấp lánh như có đính kim cương. An hóa nghĩ thầm, cô ca sĩ trẻ đẹp của mình trang đội chiếc vương miện có đính những hạt kim cương, cô xứng đáng là nữ hoàng dù chỉ có mình anh tôn thờ và ngưỡng mộ. Ừ. Kính thưa ông an quá, sau đây hưng điểm xin trình bày nhạc phẩm Trăng Mờ Bên Suối của Lê Mộng Nguyễn. Hy vọng tiếng hát của tôi Sẽ giúp ông gặp lại người ông mê Dù người nói không cười Nhưng mà An Hóa vẫn có cảm tưởng Là đôi môi của nàng hơi miếm lại Và ẩn chứa một nụ cười tinh nghịch Có chút gì âu yếm lẫn thương hại Rồi tiếng nhạc cất lên thoảng đưa An Hóa nghe như có tiếng nước róc rách Len lỏi âm thầm qua khe đá Tiếng gió rung cây rừng rì rào Thành âm thanh im như mơ Ngã biết tới phương nào? Mịt mùng thâu mơ lòng buồn ngàn ngày xưa không xưa lắm chỉ hơn 40 năm thôi Bóng tối mông lung, ánh đèn mờ mờ, mặt sông tiền mở ra như một vệt sáng dài, làm nền tự nhiên cho sân khấu lộ thiên. Người ca sĩ trẻ bước lên, rụt rè khép nép, e lệ, tà áo đen quyền hoặc, tóc xõa bờ vai, mắt đen ngời hơn sao trời. Tiếng hát cất lên nhỏ, nhưng có sức mạnh ác tiếng sóng vỗ vào bờ, làm người nghe cam nín. Bây giờ ngồi đây, cũng tiếng hát âm thầm nức nở. Nhưng An Hóa có cảm giác khác lạ Một người hát, một người nghe Chỉ có một mình anh nghe Người ca sĩ của hiện tại Chỉ hát cho riêng mình Riêng mình anh Trong lúc đó, cô ca sĩ của quá khứ Hát cho mọi người Cô là của thiên hạ Còn tiếng hát của hương điểm là của mình An Hóa bỗng nghe tim mình đập mạnh Khi nghĩ đến điều đó tiếng chờ kéo dài làm cho an hóa tưởng chừng như mình bị đất hơi trăng nước mong chờ người cũng chờ cũng đợi an hóa mở mắt ra cái điều mà anh thấy đầu tiên là đôi mắt nó không phải là đôi mắt xa xôi đôi mắt kỳ dị cũng không phải mắt em là một dòng sông cũng không phải là đôi mắt lặn buồn những thứ đó là mắt của thơ của tưởng tượng ở đây trong vùng không gian ấm cúng chỉ có hai người Đôi mắt thật tuyệt vời, đang nhìn như một thứ ánh sáng xanh chiếu suốt chiều dài thâm thẳm của tâm hồn người bị nhìn, để cho người nhìn thấy được điều thầm kín ẩn nấp trong góc cạnh nào đó. Tuy nhìn lục lội, đào xới là tung lên để tìm kiếm, người bị nhìn im lặng, chịu đựng cái nhìn vùi dập như đó là một cực hình thấm khoái. Giọng nói khàn đi như lạc đi của an hóa, vang lên trong không khí nặng mùi hương của áo, của tóc. của nụ cười và ti nhìn đã trở thành dịu dàng thân ái cảm cảm ơn Hương Điểm tại sao bắt lại cảm ơn cháu Hương Điểm lên tiếng hỏi vặn An hóa chỉ cười đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ Hương Điểm lại nói giọng có vẻ hơi vội vĩnh cháu cháu muốn uống à. một chút rượu thấy An Hoá nhõm dậy định lấy ly rượu nàng lại đưa cái tay ra và nói cho uống ly của bác cũng được. hơi ngần ngừ rồi an hóa cũng đưa ly rượu còn phân nửa cho nàng giọng nói của người lính già cất lên rung rung khàn đi như lạc giọng. sở dĩ dị... bác cảm ơn hương điểm vì cháu đã làm cho bác <cười> làm cho bác không còn mê cô ca sĩ của ngày xưa bởi vì hình bóng của cổ đã bị phai nhòa tiếng hát của cổ. Bây giờ đã được thay thế rồi. Hương điểm, mỉm cười sung sướng, nàng hiểu được An Hóa muốn nói điều gì, hình bóng, tiếng hát của người năm nào, bây giờ đã bị nàng thay thế. An Hóa bấy lâu nay, cứ ôm ấp mãi kỷ niệm, ngủ vùi trong quá khứ đẹp của mình, cho nên quên mất đời sống mà ông đang sống. Muốn cho ông ta mở mắt nhìn thẳng vào đời, nàng phải bằng cách này hay cách khác, đánh thức ông ta ra khỏi giấc cô miên. Như vậy là... bác mê tiếng hát của Hương Điểm Hừm. An Quá nhìn nhận ra điều đó có một điều mà cả hai đều hiểu ngầm là cho tới giờ phút này họ vừa là bác cháu vừa là bạn với nhau những người bạn có cùng một đam mê nó vượt ra khỏi dị biệt cũng như phiền nhiễu của cuộc đời cháu mà gọi bác là là ông bạn già đó thì thì chắc bà cháu sẽ cười Thật ra thì Đâu có cần gì mấy cái thứ đó cháu à, Mình hiểu nhau được rồi Bác có là ông bác già Hay là ông bạn già Thì thì cũng vậy thôi à, Nào Mà cháu, cháu trang hoàng căn phòng này đẹp lắm Đẹp mà lạ Lạ giống như uh, ừ, Như Như lãng mạn và, và trữ tình phải không bác An hóa mỉm cười và gật đầu coi như thừa nhận ý kiến này. Hương Điểm lại đứng dậy, đứng trước dàn studio, Hương Điểm vừa nói vừa tìm kiếm nhạc. "Cháu cháu sẽ hát cho bác nghe bản này, hy vọng là là bác sẽ thích." những niềm tin làm sao ai biết như trăng trên cao cách xa vời vợi có những niềm tin lệ vương khói bốn góc tiếng nhạc vang lên nhẹ nhẹ An hóa nhìn vóc dáng mảnh mai buồn đang đứng trước mặt mình trong ánh đèn mờ với giọng hát chập trùng nghe như tiếng gió lùa xào xạc bên hông nhà vào một buổi sớm mùa thu trăng trở như một cơn gió từ vùng rừng núi Appalachian xa tích kéo về mang theo khí lạnh làm thành chút sương mù lãng đảng trên đỉnh của nọ, của ngọn Sino Mao Thình. Cứ mỗi lần nhìn đỉnh núi văng sương mù, anh lại nhớ tới những ngày còn trẻ ở Phú bổn vùng đất quan sơ, cũng rừng núi bao quanh với mây đen đùng trên đỉnh của chiều âm u mưa bão. niềm tin gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm tin một đời dẫu kĩ. Anh Hóa mở mắt khi tiếng hát dứt vỗ vỗ lên cái chỗ trống ngay bên cạnh mình anh mỉm cười và nói giọng thân ái. À, tôi ngồi xuống nghỉ mệt đi cháu để để bác rót cho cháu ly rượu. Dạ. hương điểm ngồi ông cạnh ông bác già trong lúc ông ta đứng lên lấy cho nàng ly rượu bác ơi ngày mai mình làm gì hả bác à, thì thì bác về nhà hai ngày rồi bác đi quan lâu quá hương điểm mỉm cười uống một ngụm nhỏ rượu nàng quay nhìn an hóa và nói bác còn nhớ đường về không đó nếu bác quên á thì thì cháu đưa bác về <cười> Bác tuy là già, nhưng mà cũng chưa đến nỗi lẫn đâu, còn nhớ dài lắm Bác nhớ cái gì mà, mà bác nói là nhớ dài ừ, Thì nhớ người Ta nhớ người, người có nhớ ta không? Ta nhớ người ta để ở trong lòng Có những niềm riêng, làm sao nói hết? <cười> Vậy sao? Có những niềm riêng, làm sao ai biết? À, cháu uống nữa không, bác lấy chồng Dạ, dạ uống Bác, bác uống với cháu nghe Khẻ gật đầu, An Hóa bước lên cầu thang Đi vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo xong Anh nhìn mình trong gương Thật là già Già, chỉ một tiếng thôi Nhưng cũng đủ nói lên những cái gì Mà người ta không tránh được Sinh lão, bệnh tử Định luật khắc khe đó đã chi phối anh Ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày Tuy nhiên, cái điều mà những người già như anh thường hay lo và sợ không phải là bệnh, già nua hoặc chết, mà là sự xấu xí và tệ hại hơn hết, mất dần đi cái khả năng để làm việc. da nhăn, tay rung, mắt mờ, đó là những điều mà anh không thích. Nhìn mình trong gương, với da nhăn và nhiều chấm đen hiện lên trên mặt hoặc tay đó là triệu chứng của sự già nua, ăn quá thở dài, tắt đèn, bước ra khỏi phòng tắm. đứng tầng ngần giây lát anh chắc lưỡi rồi lại bước vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai rượu bỏ chai rượu vào cái bình thêm nước đá xong anh đi cầu thang xuống phòng giải trí vừa tới cửa anh khựng lại khi nghe tiếng hát của hương điểm vang lên giọng hát thật buồn như lời than thở của mình như không muốn làm kinh động anh len lén bước vào cửa đứng tựa lưng vào vách anh nhìn hình ảnh mà anh biết là mình sẽ nhớ lâu nhớ thật lâu màu áo đen quyền quạt thân vóc mảnh mai gầy cô ca sĩ của anh đứng nhìn ra màn đêm mông lung mịt mùng âm hưởng phát ra từ chiếc micro như nổi sầu chất chứa và u uẩn ăn hóa ướt nước mắt Khi nghe nàng hát cái câu chờ anh từ xa xưa, Từ muôn ngàn năm trước, Chờ phôi pha cuộc đời, Tả tơi nguyện ước, Chúng ta gặp nhau muộn màng, Anh đã già, Đi gần hết đời người, Bây giờ chỉ còn kéo lê quãng đời còn lại. Đàn hát, Có cảm giác là hình như có người nhìn mình cho nên hương điểm, Từ từ quay lại, Một già một trẻ nhìn nhau, Không đắm đuối, Không mê mang, Không hứa hẹn mời mọc, nhưng lại là những tia nhìn dịu dàng, chiếu rọi vào tâm hồn để biết, để lắng nghe nhịp thở tình cảm của người đối diện. An Hóa đi tới vì anh biết là có người đang chờ mình, Hương Điểm cười và tiếng hát lại tiếp tục cất lên. Rồi cuối cùng, tiếng hát cũng chấm dứt, tiếng nhạc tắt, hai người nhìn nhau, Hương Điểm mím môi, nhưng hình như trong đó có nụ cười mời mọc, khuyến khích, Khi thấy thái độ do dự và ngần ngại của An Hóa, cuối cùng thì anh cũng bước tới để chạm mặt. Chỉ là sự im lặng, hương điểm úp mặt vào vai An Hóa, như tìm chút hơi ấm, như tìm thông cảm và nương tựa. Trong lúc An Hóa, nhẹ hôn vào mái tóc huyền thoảng mùi hương của kỷ niệm hay của một hình bóng nào lẫn khuất trong tâm tưởng mà bây giờ anh mới tìm được. Thật lâu hai người rời xa nhau. không xa lắm vừa đủ tầm tay vối an quá thì thầm ừ, hương điểm hát bài này thật là tuyệt vời gương mặt của nàng sáng lên dưới ánh đèn mờ mờ nhờ nụ cười nàng biết lý do gì mà an quá gọi tên mình mà lại không gọi bằng cháo như thường lệ ông bác già của nàng muốn sang bằng sự cách biệt để bắt một nhịp cầu không phải là cho tình yêu thương của nam nữ mà là nhịp cầu thông cảm của hai người bạn vong niên do đó nàng cũng làm giống như vậy, tuy nhiên nàng còn hơi ngượng cho nên phải mỉm cười và nói: à, bác à, ăn quá có có thích không? Thích lắm, nhất là tám câu sau cùng, cảm ơn Hương Điểm. Dạ, Hương Điểm hát cho mình mà. Nhất chơi rượu được ngâm trong nước đá ra cho lạnh, rót vào hai cái ly, An Quá mỉm cười. nhưng mà nhờ vậy mà mà tôi hiểu mình mình nhậu hả bác <cười> à, nếu mà như vậy làm sao bác bác không thể lái xe về được bác lo gì à, cháu cháu đã dành cho bác một phòng rồi hai ly rượu chạm nhau hai bàn tay chạm nhau nụ cười ánh mắt thông cảm hương điểm các tiếng hát nho nhỏ bài hát mà nàng vừa hát vừa rồi An Hóa lại mỉm cười, nàng hát riêng cho mình, anh anh nghe được, không phải như tiếng hát của cô ca sĩ ngày xưa, tiếng hát của nàng là của anh, của riêng anh, như vậy mới tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa. An Hóa lẩm bẩm, xin cảm ơn, cảm ơn người, cảm ơn em. Ánh mắt của Hương Điểm long lanh, dường như nàng nghe được An Hóa lẩm bẩm một mình khi ông bước đi.